các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ờ tập chức trong lúc đột nhập bóng đục của bọn sơn quỷ, đám quỷ này người thêm mùi người, không chút chần chừ đến sông họ tấn công. Hai anh em đại trắng và nhịch trắng tuy là người bình thường nhưng cũng không phải hạng vừa. Xông vào đánh bay đám sơn quỷ. Nhưng mà họ vẫn không bằng ngược năng biểu kế của sư phụ cương. Sư phụ cương nhanh trắng vứt những túi đá vôi vào bọn sơn quỷ, khiến bọn chúng bị thiêu cháy và bỏ chạy tán tác. Thế rồi bọn họ thuận lợi tiến vào động để cứu bọn trẻ, nhưng tạt đi, họ lại sắp mặt với hai nữ hồ ly tinh. Bọn chúng năm bề khoảng đại tráng và nhị tráng tấn công sư phụ Cương. Vạn lệnh này cũng xích ngăn chí, sư phụ Cương đánh dùng nước tiểu và tiểu san để hóa giải bùa yêu. Mọi chuyện cứ tưởng như sẽ kết thúc tại đây, Nhưng xui xẻo làm sao, họ lại phải đối mặt với con hổ ly cấp đầu và khiến trong bị nhốt vào trong Liên Hoa Thanh tinh trận. Lúc này, tên hổ ly tinh cấp đầu khinh chế lên Hoa Thanh tinh trận, hai tay nổ ra khí xanh giống như chớp, trực tiếp bắn đến người bé nhỏ trong lồng sắt trên đỉnh đẩu. Những đứa bé đó phát ra tiếng kêu thảm thiết như sét tìm sáng phổi, rồi sau đó một phách cũng bị khí xanh tự trên cơ thể rút ra. Cứ thế hoạt phách của bọn trẻ tuột theo khí xanh bay về hướng cổ linh tinh cấp đầu. Trình một chút công phu, tất cả hoạt phách của trẻ con ở trong lồng đều bị lôi ra, hội tụ lại với nhau. Từ bàn tay của cổ linh tinh nhập vào trong cơ thể của ta. Hoạt phách của những đứa trẻ đi phát ra tiếng than khóc đầy bi thương. Còn hồ ly tinh kia thì vẫn liên tục cười lớn đầy ác độc. Bọn người sư phụ cương bấy sợ, bị nhốt bên trong lồng sắt, bất lực nhìn hồ ly cầm đũa băm bột vách của những đứa trẻ mà trong lòng vô cùng bức bối. Tiểu Sang nhìn thấy bộ dạng đau đớn của những đứa trẻ cũng rất sốt ruột, hướng sư phụ cương hỏi: "Ông có kế sách nào không?" Sang bảo: "Hào thác và nhốt đứa trẻ đó, mày hốt rồi, phải làm sao đây?" Sức cổ cơ dụng lực kéo mấy lần, như bị lọng sắt nặng nề chích mạnh, vấn kinh cốt rịnh thừa, e rằng rất khó phá. Hai sư đồ hai mặt ọt, đang lúng túng, kẻ nghe thấy đại tráng sau lưng phát ra một tiếng hét dữ dội. Quay đột nhìn, thì ra đại tráng đang dốc hết sức lực, muốn đem lọng sắt tách ra. Có lẽ vì đang dốc hết toàn lực, liền cơn xanh toàn thân đều nổi lên. Đại tráng tuy là thân thể khược chán, Nhưng dùng hết sức bình sinh Cũng không thể đem lọc sắt lên đồng nửa đêm Tiểu sang nóng lọc Lại xoay đầu cầu cứu sư phụ Nghiến cách cứu những đứa bé đó Sư phụ cương suy xét một lát Rồi trợt nghĩ ra một cách Thế rồi ông bảo tiểu sang Đại tráng, nhịn tráng Hãy dùng số đá vui cõi lại Ném vào hồ liên tinh Để cô ta không thể chuyên tâm thi triển trận pháp Đồng thời cũng giúp sư phụ cương Tranh thủ chút thời gian lập một cái đạn xem xa có thể dùng thuật độ thổ chôn trong ngoài lồng sắt hay không. Lúc này cũng không cần khác nào khác, bèn đi sang lễ nghe theo lời sư phụ cương, vội vàng cầm bao đá vui lên ném về phía Hồ Ly tinh. Hồ Ly đang chuyên tâm thi triển pháp trận không chút phòng bị, bị đá vui ném trúng liền mất tập trung. Cô ta vừa lơ là một chút, hồn phách của những đứa bé đó lại bay về trong lồng sắt. Các sói hổ ly tinh lượng con hổ ly ba đuôi sáu lưng một cái. Cổ ly ba đuôi dữ dận sẽ được lệnh xẹt một cái sổng tới phía trước lộc sát. Nghe răng gập gừ, ba chiếc bụi đùng đưa mấy cái, sau đó vươn dài ra, mang theo một luồng khí khai cuồn về phía bọn người tiểu sang. Đại trắng, nhị trắng cùng tiểu sang thấy con hổ ly đuôi đang xáp tới, cũng không ngờ nó sẽ tung ra một chiêu như thế. Lúc đột họp đắc sự suốt, chưa kịp phản ứng thì liền bị chiếc đuôi vươn dài của hồ ly quấn chặt lấy cổ. Ba đuôi của hồ ly lực đạo vô cùng lớn, hắn trông đã đem ba người nhấc lên giữa không trung, giống như đành mũi chít cổ bắt họ đến chết vậy. Tiểu Giang bị bắt, nhất thời tay chân cũng không còn chút sức lực, hơn nữa, siết chặt như vậy thì không có thể mà vùng ra, chỉ còn cách cầu cứu sư phụ Cương. Nhưng ông chỉ đắc chuyên tâm thiếu chiến trận pháp, không còn sự lựa chọn nào khác, đành bảo bọn họ chịu đựng một chút. Sư phụ cương cảnh. Đã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net